286 Kiêu mạn Niềm vui của một người khôn ngoan và nhân ái nằm trong lương tâm của y chứ không phải trên môi những người khác. Một người tự hào về những phần thưởng hời hợt của thế gian này, nghĩ rằng chúng nâng y lên trên kẻ khác. Y không nhận ra rằng sự tăng trưởng nội tại và những phẩm giá nội tại của linh hồn mình thì quan trọng hơn tất cả những phần thưởng và huân chương. Vốn giống như là ánh sáng nhỏ của một cây nến trong ánh sáng rực rỡ của mặt trời. Lòng kiêu mạn có thể gia tăng hay giảm thiểu tùy theo thành công vật chất của bạn, nhưng nó không cải thiện cái phẩm cách của bạn. Hãy nhớ rằng, mục đích của đời chúng ta là sự hợp nhất với người khác và bất cứ toan tính nào để trở thành tốt hơn và quan trọng hơn kẻ khác sẽ chia cách bạn khỏi mục tiêu này.